Thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh chương 65 hôn sự bị thất bại e các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.x minor thế tử tương lai của Lê Vương phải do Lăng Vân sinh ra quan trọng nhất là Công chúa Tê Hà vĩnh viễn không thể có bất kỳ danh phận nào từ trắc phi trở nên bao gồm cả trắc phi bên trong. Vĩnh viễn không được có cốt nhục với Lê Vương. Lời kia vừa thốt ra. Người ở chỗ này bất kể là nam nữ già trẻ cũng không khỏi được ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn về phía lôi đằng phong cũng tràn đầy ngoài ý muốn cùng bất mãn. Ai cũng không dám tin tưởng Lôi Đằng Phong lại dám nói lên điều kiện lớn mật như thế Phải biết rằng Lê Vương trước khi cưới công chúa Lăng Vân cũng đã cưới Đức Phi Mà điều kiện của Lôi Đằng Phong rõ ràng cho thấy đang yêu cầu Đức Phi của Lê Vương xuất thân Quý tục của Đại sở không thể sinh hạ con nối dòng cho Lê Vương trước công chúa Lăng Vân Quan trọng nhất là có một con nối dòng huyết mạch vương tộc Tây Lan tuyệt không phải là bất kỳ người nào trong hoàng thất muốn thấy. Tuyệt không có khả năng này không cần suy nghĩ. Thái hậu lập tức nghiêm khắc cự tuyệt. Lôi đằng phong nhướng mày cười nói đã như vậy cũng không thể nói gì nữa rồi. Cáo từ Về phần cái nhục ngày hôm nay Đại Lan ta nhất định khắc trong tâm khảm nói xong say người kéo Lăng Vân công chúa qua nói đi thôi Lăng Vân công chúa vốn cho là việc hôn sự này còn phải tiếp tục nữa Không nghĩ tới vương huynh thế nhưng lại mang cho nàng vui mừng như thế Dĩ nhiên không nói gì nhiều Nhìn thoáng qua mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly ngồi ở bàn nghe say người đi theo lôi đằng phong bước nhanh đi Ngày Lê Vương cưới bình Phi Đường 2 của Tân Nương tại chỗ lôi kéo Tân Nương vung tay áo bỏ đi Chuyện của Lê Vương và công chúa Tê Hà có truyền khắp Kinh Thành hay không thì không có ai biết Nhưng tin tức công chúa Lăng Vân trong ngày cưới vứt bỏ Lê Vương đi Thì cũng là trong thời gian ngắn nhất truyền khắp trong ngoài Kinh Thành Lôi Đặng Phong mang theo công chúa Lăng Vân trở lại sứ quán Phái người nhốt lăng vân công chúa vui mừng đầy mặt vào trong phòng không cho phép ra ngoài Sau đó mới vung tay hướng tới chỗ sâu nhất trong sứ quán mà đi Một cước đá văn cửa ra vào ra Trong phòng ánh nến lờ mờ Cô gái áo đen đang nhàn nhã nghiêng tựa ở trên giường âm đọc sát Thấy hắn đi vào mới từ từ ngồi dậy mỉm cười nói ngươi trở lại Hôn lễ của Lăng Vân chơi vui đi Bút lôi đằng phong nhìn chầm chầm nàng hồi lâu Đột nhiên một bạc tay mạnh mẽ vung hướng về khuôn mặt bị che giấu dưới khăn che mặt Tiện nhân Ta đã nói qua với ngươi là không nên hành động thiếu suy nghĩ Cô gái áo đen bởi vì bất thình lình bị đánh mà ngã trở về trên giường êm Đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại mới ngẩn đầu trợn trường mắt nhìn nam nhân Cắn răng nói lôi đằng phong Tiện nhân Rốt cuộc ngươi muốn làm gì Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi trong ánh mắt tối tâm của lôi đằng phong ẩn chứ hơi thở thô bạo Lời nói trong miệng nói ra cũng không có nhiệt độ nào Cô gái áo đen sưỡng sốt, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười khanh khách nói ngươi mang lăng vân về phải không? Haha! Ha. Dù sao ban đầu nói ngươi cũng không đồng ý liên hôn với đại sở, bây giờ không phải là vừa lúc như ngươi mong muốn. Ngươi bây giờ lại đang bất mãn cái gì? Ngươi ngu xuẩn lôi đằng phong nổi giận mắng ngươi cho rằng ngươi là ai? Kinh thành của Đông Sở là nơi đầm rồng hang hổ Ngươi cho rằng chút tiểu siết này của ngươi có thể lừa được người nào Cút chúng ta lập tức lên đường rời khỏi kinh thành Rời đi cô gái áo đen ngẩn ra trong mắt có chút chần chờ Lôi đằng phong cười một tiếng Nói ngươi không muốn đi cũng không sao Một lát nữa ta sẽ phái người đưa ngươi đi định vương phủ Không phải là ngươi vẫn đối với mặt tu nghiêu nhớ mãi không quên sao? Ngươi yên tâm, bộn thế tử trở lại Tây Lăng sẽ thay ngươi giải. Thích, không được cô gái mặc áo đen thét chói tay đứng dậy. Một phép bắt được lôi đằng phong nói ta đi với ngươi không có ai hiểu rõ mặt tu nghiêu người nam nhân kia hơn nàng. Nếu thật rơi vào trong tay hắn thì tuyệt đối nàng sẽ chết vô thanh vô tức. Lôi đằng Phong khinh thường đẩy tay nàng ra, xoay người rời đi Gan lớn lại sợ chết còn là nữ nhân lòng tham không đấy Hôn sự của Lê Vương Phủ lần này không chút ngoài ý muốn nào trở thành một trò khôi hài hoang đường Bết bác hơn chính là hôn lễ còn chưa tiến hành tân nương bỏ chạy còn chưa tính Rất nhanh chủ nhân trong Lê Vương Phủ bao gồm Lê Vương Lê Vương Phi Thiền chiêu Thái Phi cũng bị một tờ chiếu thư của hoàng thượng gọi vào hoàng cung Tân nương không có Chú rể không có Chủ nhân cũng không còn rồi Các tân khách tự nhiên cũng không nên ở đây nấn ná nữa rồi Cho nên Uống một bụng nước trà cái gì đều không ăn Các tân khách không thể làm gì khác hơn là rối riết cáo tự Không lâu lắm, Lê Vương phủ huy náo liền một lần nữa trở về sự yên lặng. Chẳng qua là kia nơi nơi răng đèn kết hoa vải đỏ không biết cảm giác thế nào. Cảm thấy có mấy phần ảm đạm. Bởi vì hoàng đế cũng không cho gọi vợ chồng định vương tiến cung. Cho nên tham gia hôn lễ bỏ dở nửa chừng diệt ly và mặt tu nghiêu cũng cùng những tân khách khác giống nhau cáo từ rời đi Lê Vương phủ. Bức quá vừa ra khỏi đại môn của Lê Vương Phủ không xa thì gặp được từ thanh trần một thân nhàng nhã dạo chơi lâu rồi không thấy. Từ thanh trần vốn tới suốt hủy nhập thần. Coi như là người của từ gia cũng không nhất định muốn gặp là có thể nhìn thấy hắn. Sau khi diệt ly lập gia đình cũng chỉ có ngày lại mặt đó ra mắt hắn một lần. Có thể ở lúc này đụng phải cũng là có chút kinh ngạc. Hàng huyên mấy câu, một nhóm ba người liền di giá đến sở tương các dùng bữa Chuyện ngày hôm nay Vương gia thấy thế nào từ thanh trần uống một hớp trong chén rượu ngon Nhẹ giọng khen đều nói rượu ngon món ngon trong sở tương các ngon thứ nhất kinh thành Quả nhiên danh bất hư truyền Diệp Ly vừa cúi đầu ăn cơm, vừa nghe hai người nói chuyện Náo loạn cả buổi trưa nàng thật sự có chút đói bụng Từ huynh tinh tức quả nhiên rất linh thông Mặt tu nghiêu khen Từ thanh trần không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì Mà là trực tiếp hỏi cách nhìn của mặt tu nghiêu Nói rõ hắn đã vô cùng rõ ràng biết Lê Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì rồi Từ thanh trần phản phức không nghe thấy lời của hắn khẽ thở dài một tiếng. Có chút thương cảm nhìn Diệp Ly dịu dàng nói: "Lê Nhi, tại sao trưởng phu của muội lại không chịu gọi ta một tiếng đại ca?" Diệp Ly cổ họng nghẹn một cái, miễn cưỡng nuốt xuống rồi mới dương mắt nhìn mặt Tu Nghiêu một chút, lại nhìn nhìn Từ Thanh Trần. Không nhịn được khóe miệng co lại. Từ Thanh Trần còn nhỏ hơn Mặt Tu Nghiêu 3 tuổi, Mặt Tu Nghiêu gọi được ra mới là lạ. Huống chi cho dù Mặt Tu Nghiêu thật gọi được. Như vậy giống như trước hắn còn phải gọi từ Thanh Trạc là Nhị Ca. Thậm chí gọi từ Thanh Bách là Tứ Ca. Mặt Tu Nghiêu đưa cho một chén canh đến trước mặt Diệp Ly. Nhìn nàng uống một hớp mới quay đầu hướng từ thanh trần cười nhạt một tiếng nói từ huynh Ngư chỉ là biểu ca của Ali thôi Từ thanh trần mỉm cười ta không ngần ngại vương ra gọi ta là đại biểu ca Mặt tu nghiêu đáy mắt hiện lên một tia bén nhọn Mép khẽ nhết lên nói như vậy bổn vương nghĩ từ huynh hẳn là còn nhớ rõ Tại hạ từng nhờ Thanh Vân Tiên Sinh chỉ điểm qua bài vở và bài tập Mà ngươi là tôn tử của Thanh Vân Tiên Sinh Bổng Vương là học sinh của Thanh Vân Tiên Sinh Hoặc là tổ mẫu của Bổng Vương Tự hồ cùng đại phu nhân từ ra cùng họ Đều là một nhạc bàn về số tuổi chênh lệch hai thế hệ Bàn về bối phận nhưng thật ra là ngang hàng Diệp Ly dĩ nhiên hiểu từ thanh trần thật ra thì cũng không có ý làm khó mặt tu nghiêu, chỉ là nói đùa thôi. Lấy ra khăn tay nhẹ lao khó môi, Diệp Ly cười yếu ớt nói đại ca, khi nào huynh lại so đo việc xưng hô rồi. Nếu vương gia thật gọi theo muội chẳng phải là đem Mỹ Nam Tử Đệ nhất Kinh Thành gọi ra rồi sao? Từ thanh trần nhàng nhạt quét qua mặt tu nghiêu và Diệp Ly. Đem động tác cùng với vẻ mặt tự nhiên mới vừa rồi của mặt tu nghiêu đưa xúc cho Diệp Ly nhìn ở trong mắt. Trong mắt nhiều hơn một chút hài lòng. Nghe Diệp Ly nói như vậy. Ra vẻ không vui lý qua nàng một cái. Khẽ thở dài quả nhiên là gã ra ngoài cùi chỏ liền hướng ra ngoài. Phụ thân và nhị thúc nhất định rất hối hận khi đồng ý gã muội đi ra ngoài sớm như vậy. Con gái duy nhất của từ gia ở thế hệ này à, cứ như vậy biến thành nhà người ta rồi Kiều nhan thanh lệ của Diệp Ly hiện lên một rạng mây đỏ nhàn nhạt Nói đại ca, Huynh đặc biệt tới để chê cười muội sao Từ thanh trần lắc đầu, thu lại nụ cười trên mặt nghiêm nghị nhìn mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu trầm tư chút lát nói từ Huynh cảm thấy chuyện ngày hôm nay có cái gì không đúng sao Mới vừa rồi Lôi đằng phong mang theo công chúa Lăng Vân rời đi kinh thành Từ thanh trần nói Ngay cả hoàng thượng cũng không từ biệt liền trực tiếp đi Mặt tu nghiêu tay trái vô thức lục lọi noãn ngọc bên hông Cao mày nói chuyện ngày hôm nay nhất định là có người âm thầm điều khiển Nhưng là Không phải là lôi đằng phong Cùng đại sở kết minh là chuyện ngay từ trước lúc hắn đi tới đại sở liền định ra, không thể nào đột nhiên buông tha cho. Trừ phi, xảy ra chuyện ngoài ý liệu của hắn. Diệp Ly nhớ nhớ mày. Hỏi lôi đằng phong quyền lợi đã đến mức đối với loại chuyện này đã có thể tùy cơ ứng biến rồi sao hai nước liên hôn tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Cho dù hai nước đều rắp tâm bất lương. Nhưng Lôi Đằng Phong nói bội ước liền bội ước Co như là mặt cảnh Lê có sai ở phía trước Bây giờ nói đi ra ngoài cũng là Tây Lăng không chiếm lý rồi Từ thanh trần cười nhạt nói không phải là Lôi Đằng Phong có cái quyền lợi này Mà là phụ thân hắn trấn Nam Vương có cái quyền lợi này Hoàng đế Tây Lăng yếu ớt nhiều bệnh Hơn nửa dưới gối chỉ có mấy vị công chúa và một vị hoàng tử năm vừa rồi mới 7 tuổi. Mặc dù Trấn Nam Vương ở Tây Lăng không có thanh danh là Nhiếp Chính Vương, nhưng thực tế lại là Nhiếp Chính Vương. Như vậy, rốt cuộc liên hôn với đại sở là ý của hoàng đế Tây Lăng hay là ý của Trấn Nam Vương mặc tu nghiêu hỏi. Từ thanh trần lắc đầu, Tây Lăng và đại sở từ xưa tới nay chính là kẻ địch. Mà tự ra tin tức còn chưa lợi hại đến trình độ có thể thâm nhập vào hoàng cung Tây Lăng Mặt tu nghiêu gật đầu nói ta sẽ phái người đi thăm dò Diệp Ly cảm thấy hai người này nam nhân nghĩ quá xa một chút Dương mắt hỏi Rốt cuộc là người nào đem Tê Hà công chúa bỏ vào Lê Vương Phủ cho dù công chúa Tê Hà và Lê Vương quen thuộc như thế nào Dù bình thường ra vào Lê Vương phủ như thế nào Nàng kia cũng là một công chúa à, Một công chúa ở ngày Lê Vương đại hôn đến Lê Vương hủ Hạ nhân lại không có nghĩ qua phải đi bẩm báo chủ nhân một tiếng Thấy vô cùng không hợp lẽ thường Từ thanh trần và mặt tu nghiêu cũng là gật mình Như có điều suy nghĩ chăm chút Sau đó trao đổi một ánh mắt Từ thanh trần đột nhiên cuối đầu cười ra tiếng Nhẹ giọng thở dài nói xem ra có thật nhiều chuyện cũng bị chúng ta không để ý đến Những năm này ở bên ngoài tiêu gia quen quả nhiên vẫn còn có chút không quen với kinh thành rồi Mặt tu nghiêu nhàng nhạt cau mày Từ huynh nói không sai Mấy năm này đóng cửa không ra thoạt nhìn kinh thành quả thật nổi lên rất nhiều biến hóa mà chúng ta không biết Chuyện này ta sẽ để cho người đi điều tra Từ thanh trần ngật đầu nói giao cho vương gia thì đương nhiên ta yên tâm Vừa lúc mấy ngày nữa ta liền phải rời khỏi kinh thành những chuyện này đại khái cũng không xen vào được rồi Diệt ly sưởng sốt đại ca muốn rời khỏi kinh thành Trở về Vân Châu sao Từ thanh trần lắc đầu cười Nói không ta tính đi Nam Chiếu một chút Nam Chiếu diệt ly không giải thích được Ta nhớ được nghe ngủ để nói Đại ca hai năm trước Mới đi qua Nam Chiếu mặc tu nghiêu nắm chén rượu Nhớ mày nói Ngươi cảm thấy Nam Chiếu sẽ xảy ra chuyện Từ thanh trần thở dài Nhìn mặt tu nghiêu nói Ta không tin các ngươi không nhìn ra Hiện tại chỗ nào đều có thể xảy ra chuyện Chỉ chờ tới lúc định quốc vương phủ hoàn toàn xuống dốc Gần trăm năm nay Thế lực bị định quốc vương phủ trấn áp khắp nơi sẽ thừa thế xông lên tóm thâu đại sở Bất kể là Nam Chiếu hay là Tây Lăng hoặc là Bắc Nhung Thậm chí là đảo quốc hải ngoại Ai không nhìn đại sở bên này có thổ địa giàu có xinh đẹp nhất trên đại lục mà chảy nước miếng Hết lần này tới lần khác người đương quyền chỉ thấy được định quốc vương phủ nguy hại Một mặt tìm cách muốn chèn éo định quốc vương phủ Về mặt khác lại không muốn bồi dưỡng xoáy tài mới sợ xuất hiện định quốc vương phủ thứ hai Chẳng lẽ bọn họ liền không muốn bỏ qua cho định quốc vương phủ vừa không có đủ tướng tài để thay thế bọn họ? Vậy đại sở phải làm sao bây giờ? Hay là cái vị ngồi trên ghế rồng ở trên cao kia cho là hắn có thể dựa vào thủ đoạn đồ dẫn quyền thế của hắn ở trên chiến trường cũng đánh đâu thắng đó? Không gì cản nổi! Đại ca cảm thấy... Nam Chiếu sẽ động thủ trước việc ly hỏi Mặc dù Nam người dân dũng mãnh Nhưng dù sao cũng không thiện chiến bằng người Bắc Nhung hay Tây Lăng Uống chi năm đó sau khi Nam Cương bị mặc Tu Nghiêu quét ngang Hiện tại Nam Chiếu chỉ sợ chưa chắc còn có thể đánh một trận cùng với Đại Sở Từ Thanh Trần nói vốn nên là sẽ không, nhưng là hiện tại Ta sợ vị kia của chúng ta sẽ động thủ với nam chiếu trước. Ô Diệp Ly nhướng mày, nhìn mặt Tu Nghiêu bên cạnh một chút. Từ trong đôi mắt bình tĩnh của mặt Tu Nghiêu thấy được sự đồng ý, vị kia. Điên rồi sao vốn là cùng Bắc Nhung và Tây Lăng liền tranh cãi không ngừng, nếu như khơ dậy chiến hỏa cùng nam chiếu nữa. Sẽ không sợ ba nước liên thủ vây công. Đến lúc đó đừng nói đại sở hiện tại không có danh tướng nào có thể xuất thủ Cho dù là mặt lãm vân Mặt lưu danh tái thế đại sở cũng xong đời rồi Từ thanh trần thở dài nói thời điểm tiên đế chúng ta kế vị Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là nhiếp chính vương đúng là dụng tâm dạy qua Nhưng là hiện tại vị kia đại khái không còn kịp dạy nữa Dường như là thái hậu dạy dỗ. Thời điểm tiên đế băng hà cũng chỉ có 40 tuổi. Vốn đại khái cho là mình còn có thể sống thêm trên 20-30 năm. Căn bản không có tính toán sớm bồi dưỡng một người thừa kế như vậy mang ngột ngạc tới cho mình. Ai biết lại đột nhiên buông tay nhân gian. Mà thái hậu mặc dù người ta gọi là nữ kiệt một đời. Rốt cuộc cũng chỉ là nữ quyến hậu cung Chân chính có thể dạy hoàng đế chính là âm mưu tính toán lục đục với nhau Dĩ nhiên cũng chính là thủ đoạn của Thái hậu mới để cho mặt cảnh kỳ Ở sau khi tiên hoàng băng hà thuận lợi ngồi vững vàng trên ngôi vị hoàng đế Nhưng là tính toán lục đục với nhau có thể dùng tới đoạt giang sơn Nhưng không cách nào lấy ra trị giang sơn Mặc cảnh kỳ mặc dù lấy mục tiêu cho mình là trở thành một đời thánh quân Nhưng chính hắn trong lòng rõ ràng Năng lực thống trị gian sơn của hắn kém hơn hẳn phụ hoàng của hắn rất nhiều Cho nên hắn đối với ngôi vị hoàng đế của mình cũng là càng thêm coi trọng cùng cẩn thận Chỉ cần có người có thể uy hiếp được đế vị của hắn Hết thảy đều diệt trừ không chút lưu tình nào Diệp Ly câu mày nói nhưng đại ca đi qua cũng làm không được cái gì A Vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ Nhìn hai người nam nhân hết lòng lo lắng trước mắt Diệp Ly không khỏi cảm tháng Cái thế giới này chính là như vậy Có người đang hết lòng lo quốc lo dân Có người đang âm u tính toán lụt đục với nhau Có người đang thanh tịnh trong muôn vàng thóm khổ Có người lại ưu mê trong ca muốn mừng cảnh Thái Bình Từ thanh trần cười nói ta có chút giao tình với vương thái nữ của Nam Chiếu Đi gặp nàng một chút thôi Vương thái nữ Diệp ly vì từ thanh trần giao du rộng lớn mà cảm tháng Mặt tu nghiêu nâng chén nhìn hắn, nói đa tạ Từ thanh trần đi theo nâng chén đáp lễ Lạnh nhạt nói không cần Đây là ý của phụ thân Cũng không phải là vì định quốc vương phủ Từ ra sẽ không phản bội đại sở Nhưng từ ra cũng không phải là chúa cứu thế không có sức mạnh khổng lồ Bọn họ chỉ có thể làm chuyện mà mình có thể làm Tiễn từ Thanh Trần Diệp Ly biết từ Thanh Trần cô ý tới gặp bọn họ cáo biệt Ngay cả mặt tu nghiêu cũng từng khen ngợi qua cậu cả có thể là một trong những người thông minh nhất cõi đời này Đại khái từ khi tin tức hôn lễ của công chúa Lăng Vân thất bại vừa truyền ra thì cậu cả cũng đã tiên đoán được hướng đi tương lai của đại sở Hơn nữa ở thời điểm mọi người thậm chí bao gồm cả cái vị trong cung kia cũng còn chưa kịp phản ứng đã phái đại ca đi Nam Cương rồi Nếu như tương lai đại sở có chuyện gì Từ ra cũng không cách nào chạy trốn đúng không Ánh mắt mặt tu nghiêu nhu hòa nhìn nàng Nhẹ giọng nói nếu như nàng nói là lánh đời mà nói Như vậy khái là không được Lấy khí khái của tự ra Bọn họ sẽ không tận trung vì hoàng đế Nhưng tất nhiên sẽ vì đại sở mà quên mình phục vụ A Ly có biết tại sao từ gia thân là cự thần Tiền Triều vẫn có thể ở đại sở được hưởng thanh danh trăm năm mà không suy diệt Ly nhướng mày Mặc tu Nghiêu nói nhũng năm cuối Tiền Triều, thiên hạ đại loạn Thật ra thì, cái vị mạc đại quân vương của Tiền Triều kia không phải là bạo quân cũng không phải là hôn quân Dường như hắn không có khuyết điểm gì chỉ là hắn không thích hợp làm hoàng đế mà thôi Tổ tiên tự gia ở trong nguy năng vẫn kiên trì giúp đỡ hoàng đế Mặc dù là thư hương thế gia nhưng tự gia có ít nhất 7 người chết ở trên chiến trường Cho đến cuối cùng tổ tiên mặt lãm vân suốt binh vây khốn kinh thành Gia chủ tự gia lúc đó lấy thân nho nhã yếu ớt tự mình lên thành đốc chiến Đại quân liên tục chiến đấu 7 ngày 7 đêm không thể tấn công lâu dài. Con trai lớn của Thái Tổ Hoàng đế tham công trận khinh suốt liều lĩnh, chết ở trong loạn quân. Thái Tổ Hoàng đế lôi đình giận dữ, mệnh cho binh lính trói bắt dân chúng phụ cận kinh thành làm nô lệ mỗi ngày ở ngoài thành chém dếp. Chỉ cần Mạc Đế một ngày không hàng, mỗi ngày chém rết 5.000 dân chúng Hơn nữa đợi đến ngày phá được thành chắc chắn cả thành đều bị rết hết Ngày thứ hai, gia chủ tự gia tự mình rết Mạc Đế mở thành đầu hàng Điều kiện duy nhất chính là không được thương tổn dân chúng phụ cận kinh thành Ngày sở quân vào thành, gia chủ tự gia lưu lại một phong thư cho tổ tiên Sau đó liền tự vẫn mà chết Mà ở cùng một ngày Phu nhân tự thị suốt lĩnh cả nhà tự gia trên dưới 73 người toàn bộ tự vẫn hy sinh cho tổ quốc Chỉ để lại đứa con út của từ gia năm ấy vừa mới 13 tuổi lúc ấy còn xa ở Vân Châu Cũng chính là từ yếm ly sau này lại trở thành thừa tướng thiếu niên của đại sở Diệp Ly bị cái bí văn chưa từng được nghe qua này mà khiếp sợ Một cổ khổ sở không nói lên lời ngẹn ở trong lòng Nàng vì lúc trước nói ra lời nói ngông cuồng với cậu cả như vậy mà cảm thấy hối hận và ảo não Có lẽ nàng không rõ cái gì là kiêu ngạo của người đọc sách nhưng thân là quân nhân Nàng hiểu hơn nửa khắc sâu hiểu được thiết cốt và trung thành của quân nhân Nàng không dám nghĩ dường như khi nàng nói như vậy thì trong lòng cậu cả có thất vọng và khổ sở Khi quả thực là khinh nhần và vũ nhục lớn nhất đối với tổ tiên từ gia cùng với 73 người tự vẫn hy sinh cho tổ quốc mà là chết đi kia Như vậy, tại sao phải? Diệp Ly cúi đầu xuống hỏi Mặt tu nghiêu nói nàng muốn hỏi tại sao không giống như sách sử ghi lại Cũng không có cái gì không giống Từ yếm ly đúng là tận tâm phụ tá hoàng đế đại sở Thậm chí vị hoàng đế thứ ba của đại sở là hắn tự mình dạy nên Sau khai quốc thái tổ hoàng đế cũng ban cho tất cả người đã chết Của từ gia phong hào và tước vị làm người ta hâm mộ Nhìn bộ dáng kinh ngạc của diệp ly Mặt Tu Nghiêu bình tĩnh cười nói Thái Tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ sát thương quá mức Cần một danh tiếng nhân từ để cho hắn ngồi vững vàng thiên hạ Tổ tiên từ ra để lại thư gì cho định vương diệp ly có chút chần chờ hỏi Chuyện dĩ nhiên sẽ không đơn giản như Mặt Tu Nghiêu nói Thái Tổ cũng không thể sẽ phóng tâm trọng dụng một thừa tướng cả nhà vì tiền triều tận trung mà chết Mặt tu nghiêu lắc đầu cười nói cái này đã không được biết Hình như cuối cùng tổ tiên đưa thư cho thái tổ hoàng đế Mà lá thư này hiển nhiên cứu từ ẩm ly một mạng Sau chuyện cả nhà tự gia vì dân chúng kinh thành hy sinh cho tổ quốc mà chết không biết làm sao truyền ra ngoài Cộng thêm tự gia vốn là danh môn vọng tộc mấy trăm năm trong lúc nhất thời tự nhiên là thanh danh vô lượng Mặc dù Thái tổ hướng sách sử khai quốc có nhiều nơi kiên kỵ mơ hồ không rõ Nhưng rất nhiều chuyện ở trong lòng dân chúng dần dần thâm căng cố đế xuống Rất nhiều chuyện cho dù đã dần dần bị người quên lãng Nhưng rất nhiều người vẫn từ trong lời nói của các bậc cha chú kế thừa ra một ít gì đó Ví dụ như kính trọng đối với từ gia Diệp Ly rốt cục có chút hiểu tại sao từ gia có ý không muốn có quan hệ thông gia cùng với hoàng thất Cho dù là thật không hận rồi Nhưng là vẫn không thể phủ nhận chuyện từ gia từng bởi vì hoàng thất đại sở mà diệt tột Điều này cũng đại khái có thể giải thích tại sao cho dù từ gia vẫn biểu hiện không màn danh lợi không thiết quyền thế như thế Hoàng gia cũng vẫn chưa từng buông tha cho ý nghĩ chàng ép tự ra Chỉ sợ ban đầu mặt lãm vân làm cũng không hời hợp như mặt tu nghiêu nói rồi Diệp Ly có chút buồn rầu vuốt vuốt mi tâm cơ hồ có chút tuyệt vọng hỏi nhất định sẽ phát sinh chiến tranh sao Sớm muộn gì mà thôi Mặt tu nghiêu nhẹ giọng thở dài nói đại sợ áp chế các quốc gia quá lâu Cơ hội tất cả mọi người đang cấp bách không thể đợi chờ đại sở xuống dốt Mà chúng ta hình như cũng thói quen cảm giác mình là mạnh nhất Thật ra thì nếu không phải một trận bại ở 7 năm trước kia Dường như ngay cả hắn cũng cho rằng như thế Nhưng thời điểm khi hắn kéo thân thể tàn phá mang theo cho cốt huynh trưởng cùng với hao tổn hơn phân nửa tinh anh mặc gia quân rời đi chiến trường thì hắn mới hiểu mình từ trước kiêu ngạo thật sự có chút buồn cười. Bất kể là Tây Lăng hay là Bác Nhung có lẽ thật so kém với đại sở nhưng cũng chưa chắc liền kém bọn hắn bao nhiêu. Mặt gia quân và Hắc Vân Kỵ từng quét ngang thiên hạ dùng mười mấy vạn hài của họ cốt chứng minh điểm này Ali là định quốc vương phủ phá hủy đại sở Hồi lâu, mặt tu nghiêu rốt cục thấp giọng phun ra một câu nói Nếu như không phải là định quốc vương phủ vẫn biểu hiện quá mức cường thịnh Đại sở có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều là danh tướng cùng binh sĩ tinh nhuệ, Nếu như không có mặt gia quân trên trăm năm uy hiếp biên cương, đại sở ở trong lúc nguy cấp có lẽ có thể đi xa hơn. Diệp Ly trầm mặt không nói, nàng không biết là ai đúng ai sai. Định quốc Vương phủ trung thành thủ hộ đại sở trên trăm năm các triều đại thay đổi có bao nhiêu người có thể làm được? Bọn họ sai lầm rồi sao? Khẳng định không sai. Như vậy là người được bọn họ bảo vệ sai lầm rồi sao? Cũng không phải, bọn họ căn bản cái gì cũng không biết Hồi lâu, Diệp Ly mới thấp giọng nói các ngươi không sai, sai chính là lòng người Không phải là mỗi một thời đại đế vương đều có lòng dạ hải nạc bách xuyên trăm sông đổ biển Dùng để hình dung lòng dạ khoan dung bao la như biển cả Cũng không phải là mỗi một thời đại đế vương đều có năng lực cùng khí độ để cho bốn biển quy về một mối. Thời điểm thần tử làm cho trong mắt đế vương không còn là cánh tay đắc lực của mình mà là sự uy hiếp của mình. Thần tử ưu tú và chiến công ở trong mắt của đế vương càng giống như khiêu chiến cùng với đe dọa. Nghe Diệp Ly nói. Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly suốt thần hồi lâu. Mới nhàn nhạt cười nói xin lỗi Ali, nói những thứ này dọa đến nàng Diệp Ly bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái nàng là người dễ dàng bị dọa đến như vậy sao? Mặt tu nghiêu lắc đầu Hiện tại liền suy nghĩ những thứ này cũng vô ích Ali không bằng đoán xem chuyện của Lê Vương Phủ sẽ giải quyết như thế nào Diệp Ly nhằm chán nhún vai nói còn có thể giải quyết như thế nào Hoàng thượng giận dữ dết công chúa Tê Hà cách chức Lê Vương Hoàng thượng được Lão Vương ra khuyên tốt lắm quyết định giam công chúa Tê Hà cùng với một chút trừng phạt nhỏ Nếu không nữa thì công chúa Tê Hà đổi lại thân phận gã cho Lê Vương Diệp Ly cảm giác cảm thấy Thái hậu thân là một mẫu thân tiếp nhận công chúa Tê Hà tiếp nhận quá là nhanh Phi tử của con trai lớn của bà cùng với con thứ xảy ra quan hệ Nhưng bà chỉ nhàn nhạt mắng mấy câu lại bắt đầu tính toán lấy người trở về Giống như hoàn toàn không có suy nghĩ qua hoàng đế sẽ phản ứng như thế nào Nếu là mẫu thân bình thường của thời đại này Điều đầu tiên muốn làm chỉ sợ là giết chết cái nữ nhân có thể hại con mình anh em trong nhà cãi nhau rồi mới nói a Ly cảm thấy loại nào còn có khả năng mặc tu nghiêu hỏi Diệp Ly suy nghĩ một chút Loại thứ ba Nhớ như mày như vậy chuyện xảy ra hôm nay rốt cuộc là bị người khác tính toán hay là tính toán người khác Xem ra Đối với đầu ớt của mặt cảnh Lê cần phải đánh giá lại một lần nữa rồi Hoặc là đối với đầu ớt của người đằng sau hắn À Ly, sau này cách xa mặt cảnh Lê một chút Mặt tu nghiêu nhắc nhở Diệp Ly mạng bất kinh tâm thờ ơ Không để ý đến ngược đầu Trong đầu còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi Công chúa Nam Chiếu có ích lợi gì cho mặt cảnh Lê Hình như mặt tu nghiêu có chút kinh ngạc Nhìn Diệp Ly một cái Cười nhạt nói nàng là em ruột của vương thái nữ của Nam Chiếu Có tác dụng hơn công chúa Lăng Vân nhiều lắm Diệp Ly chân mày nhéo chặt hơn Nếu như mặt cảnh Lê thật sự có cái đầu óc kia Chẳng lẽ ta tệ hơn Diệp Oanh rất nhiều sao? Mặt tu nghiêu cười đến càng thêm vui sướng rồi tin tưởng ta Nếu như mặt cảnh lê thật sự có đầu ớt Hắn tình nguyện cưới công chúa Lăng Vân cũng sẽ không cưới nàng Vẽ mặt diệt ly hắc tuyến Nàng đây là bị ghét bỏ thành như vậy sao Có điều Có lẽ bọn họ tính toán lầm rồi Mặt cảnh kỳ người này Tự hồ chưa bao giờ theo lý ra bài Mặc dù vị hoàng đế này cũng không có cái chính hắn cho là sao hùng tài đại lược tài trí mưu lược kiện xuất Nhưng là thỉnh thoảng chọc ở phía trong dết ra một chiêu thật đúng là không phải là người bình thường có thể chịu được rồi Cho nên, đợi đến lúc bọn họ trở lại trong phủ trong cung đã truyền ra tin tức công chúa Tê Hà Bệnh qua đời Dĩ nhiên tin tức kia còn phải qua ít ngày nữa mới có thể truyền tới Dù sao thì nhóm quen lại quyền quý đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau biết là chuyện gì xảy ra rồi Nhưng cũng phải nghĩ biện pháp lừa gạt đông đảo dân chúng bình thường a Hôm nay Lê Vương Phủ xảy ra chuyện Ngày đó công chúa Tê Hà liền chết bất đắc kỳ tử Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể liên kết hai sự kiện với nhau sau đó ảo tưởng ra một hai ba Về phần hôn sự của Lê Vương và công chúa Lăng Vân Nếu trong cung không có bất kỳ tỏ vẻ gì Như vậy mọi người liền mừng rỡ cho rằng chuyện này căn bản chưa từng xảy ra Hoàng thượng căn bản không có chỉ hôn Bọn họ dĩ nhiên cũng không có đi Lê Vương phủ đưa lễ nạp thái Dù sao thời điểm Lê Vương lại lấy công chúa Tê Hà Bọn họ cũng là không cần tặng lễ coi như là tặng trước đi Trong hoàng cung, trong cung điện bố trí u nhã có chút vắng lạnh Mặt cảnh kỳ đang tùy ý phát tiết lửa giận của mình Các cung nhân đã sớm bị làm cho sợ đến né đi ra ngoài Thật sự tốn không xong cũng chỉ có thể nút ở một góc phát ruông Các loại tranh chữ đồ cổ quý báo bị ném linh tinh xé nát đầy đất Bàn ghế bàn theo Giá để bày đặt vật cũng bị người đáng ngã trái ngã phải Liệu quý phi mắt lạnh ngồi ở trên giường chạm chỗ Thần sắc lạnh đạm nhìn nam nhân đang nổi điên trước mắt Một đứa bé gái 8 tuổi ăn mặc hoa lệ mở to đôi mắt hoảng sợ bị nàng ôm trong ngực. Tự hồ bị sợ ngây người ngay cả khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng. Liệu quý phi dơ lên một cái tay che kín ánh mắt bé gái. Nhìn về phía nam nhân điên cuồng trong điện. Hoàng thượng nháo đủ rồi sao? Mặt cảnh kỳ sượng sốt. Từ từ ngừng lại quay đầu lại nhìn dung nhanh lạnh lùng như tuyết của Liễu Quý Phi Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng hiện lên một tia lệ khí Người dẫn công chúa đi Liễu Quý Phi phân phó nói Nhóm cung nhân quỳ gối trong góc như nhặt được đại xá Vội vàng bò người lên từ trong tay của Liễu Quý Phi nhận lấy bé gái đã bị sợ ngây người run rảy đi ra ngoài Ác Phi, nàng không muốn nói chút gì sao giọng nói của mặt cảnh kỳ hoàn toàn không có phan dội mạnh mẽ như bình thường ở trên triều. Ngược lại tràn đầy âm lãnh cùng với oán đột. Liệu quý phi dương mắt nhìn hắn, hoàng thượng muốn nô tỳ nói gì. Ở trong lòng nàng đang cười nhạo trẫm có đúng hay không mặt cảnh kỳ một tay nắm được chiếc cầm thon của Liễu quý phi. Nằm ở bên tai nàng nói nhỏ Hô hấp u lạnh giống như rắn độc đang phun lưỡi Trẩm biết nàng cũng giống như bọn họ Không Nàng so với các nàng còn coi thường trẩm hơn có đúng hay không Thấy mỗi người đều đối nghiệp trẩm Trong lòng nơ A B G T Hơn A T Cao hứng có đúng hay không? Hoàng thượng nói phải liền phải Liệu quý phi thẳng nhiên nói Bút mặt cảnh kỳ vung tay lên một bạc tay đánh vào dung nhan như ngọc của liệu quý phi Nhất thời nổi lên mấy đạo dấu đỏ Liệu quý phi ngẫm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn Mặt cảnh kỳ sượng sốt thường nhi Sượng sờ nhìn dấu đỏ trên mặt liệu quý phi Mặt cảnh kỳ thương tiếc vương tay muốn đụng vào Thường nhi là chậm không tốt chậm không nên đánh nàng Có đau hay không Tại sao nàng không nghe lời Không có gì luôn là muốn đối nghịch trẩm Tại sao luôn muốn xen vào cái này quản cái kia Tại sao muốn uy hiếp trẩm Trẩm ghét bị uy hiếp Càng nói mặt cảnh kỳ giống như càng chức động Rất nhanh đem thương tiết mới vừa rồi quên đến sau ớt Hai tay dùng sức bắt được đầu vai của liễu quý phi lay động hét lên Hoàng thượng Hoàng thượng Ngài oan ủ ổn nương nương bên cạnh thiên trong điện đột nhiên chạy đến một tiểu cung nữ Lo lắng đối với mặt cảnh kỳ kêu lên hoàng thượng Cầu xin người buông nương nương ra Chuyện thật không liên quan đến nương nương à. Thấy mặt cảnh kỳ căn bản không để ý tới lời mình nói. Tiểu cung nữ nhìn chung quanh phát hiện một cái bình hoa lỗi thời may mắn có thể thoát khỏi không bị ném vụn. Nàng cắn răng nàng đi tới ôm lấy bình hoa muốn hướng tới lưng của mặt cảnh kỳ đập lên. Liễu quý phi sắc mặt vừa động, thật nhan dơ tay lên giật xuống một đoá trâm hoa trên đầu hướng tiểu cung nữ kia ném đi. Âm ba một tiếng, bình hoa trên mặt đất ném ra tiếng vỡ vụn thanh thuế. Vốn là mặt cảnh kỳ đang điên cuồng đột nhiên giống như bị thức tỉnh ngây ngẩn cả người. Tiểu cung nữ kia cũng bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệt một tiếng quỳ xuống đất. Thời điểm nàng mới vừa cầm lấy bình hoa trong đầu trống rỗng căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì Hiện tại tỉnh táo lại mới nhớ tới nếu như phút chốt kia thật sự đập xuống thì sẽ là kết cục gì hiển nhiên mặt cảnh kỳ đã bình tĩnh lại Nhìn lướt qua tiểu cung nữ phía sau cách đó không xa Từ từ thả liễu quý phi đứng dậy Cùng với hắn Liễu quý phi một lần nữa ngồi dậy Vẫn tao nhã mà lạnh lùm Nếu như không phải là dấu đỏ ở trên mặt Thì người ta cho rằng vừa rồi cái gì cũng không xảy ra Thường nhi nàng nghỉ ngơi trước đi Một lát nữa trẫm làm cho người ta tới đây đem đồ vật đổi cho nàng Mặt cảnh kỳ chỉ nhìn liễu quý phi một cái Liền xoay người thật nhanh một cước đá văn tiểu cung nữ đang quỳ gối ở phía trước ra rời đi Liễu quý phi nhìn chầm chầm vào bóng ảnh rời đi như bay kia Trong đôi mắt trong trẻo vào lạnh lùng hiện lên một tia oán hận và dễ cật Các bạn đang nghe truyện tại truyện